Quân Hoang, Tác giả: Thánh yêu. Tập 45, chương 114. Mang thai 6 tháng, quân nghi ứng cao bụng, thật sự rất bất tiện. Một tay đỡ thắt lưng, đế hài cung đình đạp bước từ trong điện đi ra ngoài. Phi duyệt từ phía đối diện đi tới. Tẩm điện rộng lớn như vậy, bên trong thế nhưng chỉ có một mình nàng ấy. Tí tí. Quân nghi ngẩn đầu, giọng điệu đầy mừng rỡ. Phi duyệt nhất làng váy, bước lên trường cấp. Bên cạnh mũi sao đến một nha hoàng hầu hạ cũng không có. Khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ bật cười, thân sắc lại có chút mất tự nhiên. Là, là mũi bảo bọn họ đi làm chuyện khác rồi. Mũi... Muội, muội không quen được người ta hầu hạ. Ánh mắt né tránh về nhìn liền không lừa được nàng. Còn có chuyện gì quan trọng hơn đứa bé trong bụng muội? việc đưa tay kéo nàng ấy chậm chậm cẩn thận đi vào trong đại điện, dáng vẻ u lạnh, nào có nửa điểm giống tậm điện của một quan quý phi. Quân Nghi đưa tay vuốt bụng mình, dáng vẻ hiền từ an nhiên, sắc mặt bình thản. Tí tí Tỉ đã lâu rồi, không đến đây. phi diệt nhìn đôi mắt nàng ấy rủ xuống thấp khẽ chớp nhẹ. Nàng dỗ nhẹ lên tay quân nghi. Khoảng thời gian này hơi bận rộn, không ngờ quy củ trong cung này đều loãng cả rồi. Trong nội điện đơn sơ giảng dị, lấy thân phận một hoàng vi phi mà nói, không thể không thừa nhận là quá sơ sài Đồ cổ trang trí để lại trong cung lúc trước sớm đã không biết đi về hướng nào. Phương Duyệt để nàng ấy ngồi xuống trước bàn. Lát nữa, bốn cung liền sắp xếp vài ma ma, ai hoàng nhanh nhẹn qua đây. Quân Nghi khẽ mở miệng giống không muốn làm khó Phong Phi Duyệt. tỷ tỷ, đứa bé trong bụng muội không phải bình thường. Nàng thăm ý sâu xa, đứa bé của Quân Nghi trước sau vẫn như một ngọn núi lớn cứ đè ép trong lòng nàng. Phương Duyệt do dự, muốn thẳng nhiên đối mặt với cô già Kiết. Nhưng lại không biết phải mở miệng như thế nào. Lẫn lộn quyết thống hoàng thất, đây chính là tội chết xử trạm cả gia tộc. Nàng cùng cô giả kiết dù có tâm ý tương thông cỡ nào, cũng không dám lấy tính mạng quân nghi ra đánh cược Hắn và nàng đã định trước phải ôm tay hòa ngầm, kỳ thực. Từ ngày đó nàng bỏ thuốc hắn, thì đã đem hắn đẩy ra rồi. Tí tí, mùi rất sợ. Hai tay quân nghi đỡ lấy cái bụng ưỡng cao. Ngộ nhở bị Hoàng thượng phát hiện, muội và đứa bé phải làm sao? Muội mỗi đêm đều ngủ không ăn giấc, Luôn cảm thấy không khí hình như càng lúc càng trở nên bất bối, Lại cảm thấy giống như là bị phát hiện rồi vậy. Tỉ tỉ, muội phải làm sao đây? Hoàng thượng có thể lập đứa bé của Minh Hoàng Quý Phi làm thái tử bất cứ lúc nào, Nhưng mà ca ca vẫn chưa chết tâm, Tiếp tục như vậy, mũi thực sự rất sợ, rất sợ. Nhìn thân sắc đầy quan mang sợ hãi của quân nghi, phi dịch dội dàng tiến lên đè hai giai nàng ấy lại. Cô gái đã mất kiểm soát, ở trong nơi thăm cung này, nàng ấy đến một người nói chuyện cũng không có, khắp người đầy gánh nặng. Có ai từng nghĩ tới liệu nàng ấy có chịu được hay không? Đừng sợ, đừng sợ. Nàng nhẹ nhàng vỗ về. Tỷ, tỷ, có phải chúng ta thật sự làm sai rồi không? Mùi không nên gạt hoàng thượng. Mùi sợ đến lúc đó sẽ liên lụy đến tỷ, liên lụy quân gia. vì Duyệt đứng lên ôm lấy nàng ấy. Muội không phải sợ. Từ từ, nhất định sẽ có cách. Quân gia nếu đã quyết tâm bước sang một bước này, một khi hậu quả đè xuống, thì càng phải có khả năng đi mà chống đỡ cô nói không sai. Càng theo một giọng nói nam nhân truyền vào, liền thấy cửa điện vốn đang đóng chặt bị kéo mở. quân ẩn một thân y sam đen tuyền, sải bước thẳng tắp tiến vào. nghe thấy âm thanh của hắn, quân y dội dàn buông tay ra, sắc mặt trắng bệt, hai mắt càng rũ xuống, đến ngước cũng không dám ngước lên một cái. ngay từ đầu ta đã có ý định này, tất nhiên cũng đã nghĩ đến kết quả xấu nhất rồi. quân ẩn trở tay đóng cửa lại. Thân thể tựa nghiêng vào một chỗ, con người đang bóng hữu thần, kiếm lấy thân ảnh hai tỷ muội, cái loại sắc nhọn kia càng giống như tình thế bắt buộc nhất định phải làm. Phi Duyệt xoay người lại, từng bước, từng bước tiến lên đối mặt quân ẩn. Sao huynh lại tế đây? Giọng điệu bài xích đối với quân ẩn, nàng chưa bao giờ có sắc mặt tốt. Tới trước mặt hai người, tầm mắt giống dĩ đang âm trầm của hắn thoáng cái, rơi trên bụng quân nghi. Cái loại lạnh lẽo âm chiếc kia, trong nháy mắt lại hòa tan đi dài phần. khi việc còn tưởng rằng mình nhìn lầm rồi. da mặt đầy kinh ngạc, lại thấy nam tử làm ra hành động càng dọa người hơn. Hai chân thon dài gặp cong, chỉ thấy hắn quỳ một chân xuống, đôi tay kề sát lại thắt lưng quân nghi, nửa bên gương mặt tuấn tú cũng theo đó áp lên bụng nàng ấy. Ca ca! Cô gái cũng vậy, bị dò không nhẹ, theo phản xạ muốn dậy dụa. Đừng cứ động, tay quân ẩn gia tăng lực đạo cố định thắt lưng nàng, quân nghi kinh ngạc trận mắt há mờm, hai tay dơ lên giữa chừng thiệt hận lại, ống tay áo rũ xuống, da kính hơn phân nửa gương mặt tuấn tú. Phi duyệt trầm mặt, bị hành động lần này của hắn làm chấn động, đứng nguyên tại chỗ không nhút nhích. Hoàng thượng đã hạ lệnh, ba ngày sau, ta phải lên đường tiến đến biên giới. Qua một hồi lâu, giọng nói của quân ẩn mới lướt qua cô gái trước mặt, bay tới tai phong phi duyệt. Giờ đây chiến sự liên miên, hoàng đế sẽ phái hắn xuất binh, cũng là chuyện đã đoán định trước. Sắc mặt quân nghi cứng đờ, hai tay rơi giữa không trung sau khi khận lại, thì không biết nên để vào đâu nữa. Lần này, hoàng thượng phân cho ta năm dạng tinh binh, mà mục đích của hắn ta thủy chung không đoán ra được. Huynh là đại tướng quyền triều, nước lân cận tập kích, chuyện mang binh đánh giặc này dĩ nhiên phải đến phiên huynh. Phiêu duyệt tiếp lời, thay hắn giải thích. Nhưng mà điều quân ẩn nghĩ đến tuyệt đối không chỉ như vậy. Chuyến đi này, trong thời gian ngắn không thể trở về được. Tuy rằng biên giới có ngoại xâm nhưng chỉ là một vài nước láng giềng tép riu mà thôi, không thành đe dọa. Nếu không phải lệ dương già cố ý bảo tà mang binh khởi hành. Hoàng thượng vốn cũng không có ý này Khiến ta càng không ngờ Tới chính là Toàn bộ võ quan trong triều Lại cùng nhau thượng tấu Một bên thế lực lúc đầu tựa vào quân gia Đã dần dần bị thái hậu hai cung lôi kéo Mà hoàng thượng Hình như cũng có ý định Đối phó quân gia Hắn đoán không ra Chính là tâm tư của hoàng đế Khi việc nhíu chặt đôi mày thanh tú Lập luận như vậy tựa hồ cũng khó thông suốt nếu như hoàng thượng thật sự muốn đối phó quân gia sao lại phân cho quân 5 dạng tinh binh giờ đây chiến sự liên liên hành động này của hoàng đế lẽ nào không mạo hiểm sao khiến ta không sao giải thích được chính là điểm này quân ẩn khép hờ hai mắt gò má dán lên bụng quân nghi khóe miệng kia nghị mà lạnh băng theo động tác của đứa bé trong bụng nhẹ nhẹ cong lên giá mặt nhu quả như vậy, không riêng gì Phong Phi Duyệt, ngay cả quân nghi cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Có chút kinh ngạc nhiều hơn, chính là vui mừng. Bản thân quân ẩn cũng không nhận thấy. Dịch hai chân đang tê cứng, mới ngã người ngồi xuống băng ghế. Nếu Hoàng thượng thật sự muốn đối phó quân gia, năm dạng tinh binh này, không thể nghi ngờ là tai họa ngầm cực lớn, hắn chuồn dưới chân mình. Cho nên... Thân sắc phi dịch bình tĩnh, từng chữ âm gian, một phát lật đổ nghi ngờ của hắn. quan thượng vẫn chưa có ý định ra tay với quân gia, hắn nghe ý kiến của Bách Quang. Kỳ thực, chỉ là chuyện hạ chỉ bình thường mà thôi. Người mang binh, nếu không phải là huynh, cũng sẽ là những người khác. Chỉ có điều, bây giờ tài lực khang hiếm, hoàng đế nhất định sẽ làm hoàng hảo đến mức không có kẻ hở. Tướng xoáy khắp nơi trong triều, có thể mang binh đánh chiến nhất vẫn là huynh. Nói xong một hơi trong vô thức, bản thân nàng vẫn không tin hoàng đế sẽ không đối phó với quân gia như vậy. Nàng, mặc dù không có bất kỳ thâm tình máu mũ gì với quân gia, nhưng trên danh nghĩa, hoàng đế hiểu rõ hơn bất kỳ ai khác. Có một chút ràng buộc cũng là quan hệ. Quân Ấn Nga xong phân tích của nàng cũng cảm thấy có lý. Ba ngày sau ta liền lên đường, đến lúc đó sự tình trong cung ta cũng không rảnh bận tâm. Hóc mắt quân nghi đỏ lên, gương mặt mất hết quyết sắc. Một mình trong cung mặc dù tịch mịch vắng lạnh, nhưng nghĩ đến người thân chỉ cách một cánh cửa cung bên ngoài, liền cảm thấy an ngũi bội phần. Hôm nay hắn thế nhưng lại phải đi biên giới, đó là một nơi cách xa đế đô, huynh muội cùng cha khác mẹ, nhìn không thấy điểm đến cuối cùng. Mất mát của nàng rơi vào trong mắt Phong Phi Duyệt. Quân gia không phải vẫn còn quân tướng gia sao? Quân nghi nhất mực thương tâm, nghe thấy Phong Phi Duyệt xưng hô xa cách như vậy cũng không hề hoài nghi. Phụ thân đã bắt đầu lôi kéo thế lực lần nữa. Chuyện của quân nghi, ta chỉ có thể giao vào trong tay cô. Bớt đi một phần ra lệnh, quân ẩn biết Phong Phi Duyệt tay cầm phượng ấn, tuyệt đối có năng lực bảo hộ quân nghi dưới cánh của mình. Nhìn gương mặt nhỏ nhắn không tranh quyền thế kia, Nhược điểm duy nhất của nàng chính là cô bạn thanh âm kiếp trước, mà cô gái này lại cô đơn giống như cô ấy vậy. Nhưng mà, chuyện của người khác ta không quản được. Quân gia đưa vào cung vẫn còn có một cô con gái khác. Nam tử ngoài ý muốn ngực đầu, giống tưởng rằng nàng sẽ không dễ dàng đồng ý. Người còn lại cứ để cô ta tự sinh tự diệt. Hai người con gái ngồi chung một chỗ liếc mắt nhìn nhau. Hắn quả nhiên vẫn là người ngoan độc, dịu dàng trong nháy mắt vừa rồi, giống như chỉ là ảo tưởng, không kịp bắt giữ, vừa mới thoáng qua, đã dội biến mất. Ba ngày sau liền phải xuất phát, đây cũng là lần cuối cùng quân ẩn vào cung. Khi việc không ở lại lâu, chỉ là để thời gian lưu lại cho hai người, sau đó liền đi ra tẩm điện. mới trở lại Phượng Liễm Cung, nhìn thấy mặt thần lại theo thường lệ, từ bên ngoài đi tới. Mờ hồ giống như là người thấy mùi thuốc quen thuộc mà chán ngấy kia. Không kịp đợi hắn đến gần, Phi Duyệt liền đưa tay bịt mũi, hai mắt như có ai quán mà nhìn hắn. Nàng liếc về phía chén thuốc đã đặt lên trên bàn. Ta không muốn uống. Cũng không phải nhất thời hờn dỗi, mà là nàng không thấy được chút hiệu quả nào. Nương nương thuốc này quý ở kiên trì. mạch thần lại không có biểu hiện nôn nóng, thần sắc kiên nhẫn, trước sau bình thản như một, khiến người ta không nhìn ra manh mối. nơi này cũng không có người khác, mạch y sư, ta muốn hỏi huynh một câu thật lòng. phi duệ bưng chén thuốc nước đang đặt nồng đậm khi lên đưa tới trước mặt mạch thần lại. xin cứ nói. trong lòng hắn không đợi nàng hỏi ra lời cũng đã có đáp án cần có rồi. Đây rốt cuộc là thuốc gì? Lúc đầu chỉ nghe Mạch Thần Lại nói là để giúp nàng điều dưỡng thân thể, mà nàng giống chưa bao giờ hoài nghi. Ngày qua ngày, bây giờ cho dù có tin tưởng thế nào đi nữa, Phong Phi Duyệt cũng muốn hỏi rõ ràng. Mạch Thần Lại rủ tầm mắt xuống, chống lại đôi mắt tìm tòa dò xét của nàng. Vẽ mặt ôn nhu của hắn, vẫn giống như một loại nắng ấm, xua tan khói mù nơi đáy lòng Phong Phi Duyệt. Xin lỗi là ta che giấu. Đôi mắt nàng thốt nhiên trừng to lên có chút khó tin, tự nhiên chưa bao giờ nghĩ đến mạch thần lại sẽ lừa gạt mình. Che giấu? Chuyện gì? Ánh mắt này càng khiến hắn khó lòng đối mặt. Đây tuy là thuốc điều dưỡng thân thể, nhưng hiệu quả trị liệu lớn nhất. Hắn thay đổi ngữ khí. Thứ lỗi cho ta tự ý chủ trương. Bên trong này còn có thêm một loại dược liệu khác. Vì gì, chữa trị giúp nàng có thể sinh con. Khi việc tưởng rằng đây chính là lời nói thật, khổ tâm của mạch thần lại, nàng cũng nên sớm ngờ tới. Ồ, xin lỗi. Xin lỗi, nghi ngờ của mình thậm chí tùy hứng của mình. Mà tiếng xin lỗi này càng khiến mạch thần lại khó thừa nhận. Đối diện với ánh mắt vẫn tin tưởng tuyệt đối như sư của nàng, nam tử quay mặt đi, không gánh nổi trọng trách ấy. Một ngày chưa điều chế ra thuốc giải phu thê quấn, toàn bộ dây dò nội tâm hắn phải chịu đựng, đều nặng nề hơn bất kỳ ai khác. Biết rõ chân tướng, nhưng lại phải tận lực che giấu, nếu như có thể cho hắn lựa chọn, hắn tình nguyện để bản thân mình là người bị cha mắt không hay biết gì. Ít nhất, mỗi ngày không cần phải đối mặt với tính nhiệm của nàng, lại đi làm chuyện hoàn toàn trái ngược. Phong Phu Duyệt bưng chán thuốc lên, một hơi uống cạn. Khu mặt nhỏ nhắn có chút thống khổ nhíu lại một đoàn, vậy mà, vừa nghĩ đến hiệu dược của thuốc, người con gái bắt đầu hòa quảng thần sắc, đắng gắt trong miệng, cũng không lợi hại như vậy nữa. Mạch thần lại thu dọn chán sứ trên bàn, may mà Phong Phi Duyệt không hỏi khi nào thuốc sẽ có hiệu nghiệm, nếu không, hắn thật sợ mình sẽ không chống đỡ được. Mà bản thân nàng cũng biết, mạch thần lại đang dốc hết toàn lực trợ giúp mình. Trầm mặt một lúc, nhìn bóng lưng hắn bước ra ngoài. Người con gái đứng dậy nằm lên trên giường Quý Phi, trong lòng rối rắm hỗn loạn. Một ngày trôi qua có chút mơ mơ hồ hồ. Vào buổi đêm, trong lúc nàng chờ hoàng đế dùng bữa, lại nghe thấy bên ngoài điện truyền đến tiếng khóc nỉ non. về đỉnh đứng dậy, Thì trông thấy cô giả kiết ôm một đứa trẻ trong tay, sắc mặt u ám sải bước đi vào. Quan thượng Phi duyệt chẳng để tâm chuyện hành lễ, chỉ thấy sau lưng còn có nhũ nương cùng đi theo, nhìn kỹ lại đứa bé trong ngực cô giả kiết dung mạo thanh tú, chính là tiểu hoàng tử mà Minh hoàng quý phi vừa sinh hạ một vài tháng trước. Nô tỳ tham kiến hoàng hậu nương nương. Nhũ nương nơm nớp lo sợ đi theo sau lưng hoàng đế, dè dặt cúi đầu. Đứng dậy đi. Phi dịch phức tay, thấy cô già kiết đã ôm tiểu hoàng tử vào trong nội điện. Đây là xảy ra chuyện gì? Dạ bẩm nương nương, nô tỳ nô tỳ cũng không rõ. Mấy ngày nay tiểu hoàng tử khóc quấy không ngừng. Khó khăn lắm, hôm nay hoàng thượng mới đến một chuyến. Nhưng vừa mới đón lấy ôm, liền khóc ầm lên cho đến bây giờ. mình hoàng quý phi bị dọa không nhẹ. Hoàng thượng trong lúc tức giận, liền ôm tiểu hoàng tử qua đây. Khi diệt nghe qua đại khái, xem ra hôm nay là định ôm đứa bé ở lại phượng liễm cung qua đêm rồi. Như vậy đi, ngươi ở lại đây, bổng cung sẽ phân phó xuống dưới, sắp xếp cho ngươi một chỗ ở. Nếu có chuyện, liền cho người qua đó gọi ngươi. Dạ, nương nương, nhũ mẫu cung kính hành lễ, lui ra khỏi đại điện bên trong âm thanh của đứa trẻ bé nhọn kéo dài lúc phong khi duyệt đi vào thì thấy hai tay cô giả kiết lõng ngà lõng ngóng ôm đứa bé đứng cũng không được ngồi cũng chẳng xong là càng không biết phải dỗ dành như thế nào tới sau lưng hắn khi duyệt quan sát tỉ mỉ từng tận thì thấy đứa bé kia khóc đến đỏ cả mặt cái miệng nhỏ nhắn thở hỗn hỉnh từng ngụm ho khang mấy tiếng liên tiếp hô hấp kia suýt chút ngay cả thở cũng không lên được Ôm nó trở về Phượng Liễm Cung, cũng là cô già kiết nhất thời xúc động. Đứa bé này chính là cốt nhục ruột thịt của hắn. Mới một khoảng thời gian không gặp, sắc mặt lại thêm vàng dọt khóc náo một lúc lâu, cổ hồng đã khẳng đặt, nơi lòng ngực nho nhỏ, nhỏ phập phòng lên xuống. Phi việc cũng không biết ôm trẻ con, nhưng nhìn bộ dáng dụng về của hoàng đế, vẫn là lắc đầu tiến lên. Đệ thiết! Vừa mới chạm tay, đứa nhỏ càng khóc dữ dội. Phi Việt một tay ôm nó, còn tay kia đặt ra sau lưng nó dỗ nhẹ nhẹ. Nàng đi tới bên tường, đẩy cửa sổ ra, mang theo không khí mát mẻ thoáng đảng bên ngoài. Không qua bao lâu, đứa nhỏ cũng thoáng ăn tỉnh lại. Tiếng khóc ấm ách càng chọc người ta thêm yêu thương, hai quả đấm nhỏ nhỏ nắm chặt lại một chỗ. Phi Việt nhìn đứa bé trong ngực, ngón tay gãy gãy sợi tóc thưa thớt của nó, trong lòng cảm thấy có cái gì đó không ổn. Nhìn kỹ lại lần nữa, nàng âm thầm cắn lưỡi, đứa trẻ này lại gây yếu đến dọa người. Mặt không biến sắc dỗ dành vài cái, Phong Phi Duyệt đã sớm quyết định, ngày mai phải bảo mạch thần lại đến đây một chuyến. Chương 115 Thân Thế Hoàng Tử Sắc mặt phi duyệt ngưng trọng, đứa bé trong ngực đã ăn tỉnh lại, nàng dặn chặt đầu mày, nhìn qua giống như là có vài phần không vui. Duyệt nhi Ban đầu hoàng đế ôm đứa nhỏ tới đây chỉ là hành động bọc phát, bây giờ nghĩ kỹ lại, thật sự rất là không ổn. Ta, ta vẫn nên đưa nó trở về thôi. Phi duyệt nghe ra băng khoăn trong lời nói của hắn, nàng biết rõ hơn ai khác, có một số việc nên thuận theo tự nhiên. Môi trái tim nhà công xoay ngựa một cái, nàng chống lại ánh mắt lo lắng mà thương yêu của nam tử. Bây giờ đã trễ thế này rồi, ôm tới, ôm lui, bị lạnh thì phải làm sao? Cô giả kiến thấy nàng cẩn thận cài lại tả lót cho đứa bé, tư thái an tường. Trên mặt lại mang theo ý cười nhàn nhạt. Nó là con của chàng, huống hồ, thiếp đã không cưỡng cầu nữa, chuyện nên đến thì sẽ đến. Kiên cường của nàng, chung quy lại khiến người ta đau lòng không thôi. Có nhiều lúc, cô già kiếp cũng hy vọng nàng có thể mềm yếu một chút. Con người chẳng ai hoàn hảo, hà khắc với chính mình như vậy, ngược lại sẽ rất mệt mỏi. Đứa bé khó khăn lắm mới ngừng khóc, hắn liếc gì một cái, giơ tay kéo phong vi duyệt sang, tựa giao trước ngực mình. Hay là trẫm ban tiểu hoàng tử cho nàng. Từ nay về sau, chỉ xưng một mình nàng là mẫu phí. Quyết định như vậy, hắn nghĩ đến cũng không phải mới chỉ một hai ngày. Khi Duyệt khẻ mở cái miệng nhỏ nhắn, thần sắc kinh ngạc. Quyết định lần này của hoàng đế, chắc chắn sẽ bị Thái hậu hai cung cùng gian võ bá quan, cực lực phản đối. Ban đầu hắn đã chấp thuận, người nào sanh hạ hoàng tử trước, thì được mẹ quý nhờ con, càng sẽ phong dị hoàng tử đó làm thái tử tương lai. Hôm nay, nếu như đem đứa trẻ này ban cho mình, ác sẽ giấy lên một trận phong ba kinh hồn khó lòng bình định. Hoàng đế vừa xuất đi năm dạng tinh binh, không cần biết mục đích cuối cùng là gì, thời điểm này không thể làm gì thêm loạn nữa. Cô giả kiết thông minh cả đời, sao có thể chưa suy tính kỹ càng, liền ra quyết định như thế này? Vì việc ngước mắt, lại nhìn thấy ánh mắt hoàng đế dịu dàng, rõ ràng đã sớm nhìn thấu tất cả, nhưng vẫn cố ý nói ra suy nghĩ trong lòng với nàng. Trái tim dâng lên một cảm giác khác thường, thì ra, Ngay cả thứ nàng vẫn luôn lưu luyến không bỏ trong lòng, hắn cũng cân nhắc đến. phi Duyệt xem xét tường tận mặt mũi đứa nhỏ lại không tìm ra được nửa điểm tương tự với hoàng đế. Đứa trẻ này là của Minh Hoàng Quý Phi. Chuyện chăm lo sầu não này, lý nên để muội ấy gánh vác Cô giả kiết thấy nàng xoay người, đứa bé trong tay đã ngủ say, mồ hôi với nước mắt dính đầy khuôn mặt nhỏ. Phi Việt cẩn thận đặt nó vào trong tay hoàng đế. Chàng ôm trước, thiếp đi gọi nhũ mẫu đến. Cánh tay trầm xuống, cô và Kiết thấy hai tay hai chân đứa bé quậy quẫy vài cái. Đầu lưỡi đỏ hồng thè ra khỏi miệng, cặp mắt không mở nhưng lại có dấu hiệu tỉnh dậy. Dụng về lóng ngóng lắc lư vài cái. May mà nó chỉ dậy dụ một chút, vẫn ngủ say như cũ. Phi Việt đi ra ngoại điện, phân phó Lý Yên đi gọi nhũ mẫu đến. Trở lại... Nàng cũng không lập tức đi vào, mà đứng trước tấm bình phong cẩm tú dạng lý thêu tay khổng lồ ở đằng kia. Hoàng đế thấy nhũ mẫu vẫn chưa tới, lại không có chỗ nào để đặt tiểu hoàng tử xuống, chỉ có thể ôm ở trong tay. Một tay kia thò ra chậm chậm, áp lại gần khuôn mặt nhỏ, ngón trỏ thon dài, vuốt da gò má của nó. Cảm giác mềm mịn, so với tơ lụa còn trơn mềm hơn vài phần. Đứa bé nghiêng đầu sau một bên, tự hồ cũng không thích bị quấy rầy đụng chạm. Quan thượng, nhũ mẫu tới rồi. Nhũ mẫu nhận lấy Tiêu Hoàng Tử. Sau khi hành lễ, trong nội điện hương nhan quanh quẩn cũng chỉ còn lại có hai người. Diệc Nhi, nhị người sớm một chút thôi. Sáng sớm hôm sau, một hồi tiếng khóc thanh thúy giang dòng khắp cả Phượng Liễm Cung. Phu Diệc Dội giang rời giường. Được Lý Yên hầu hạ rửa mặt thay y phục, rồi đi ra ngoại điện. Nhũ Mẫu dỗ dành đứa bé đến mồ hôi đầy đầu, Phi Duyệt thấy thế, ôm đứa nhỏ. Được rồi, Ngọc Kiều, ngươi đưa Nhũ Mẫu đi dùng điểm tâm trước, sau đó quay lại hầu hạ. Dạ, nương nương. Nhũ Mẫu hành lễ xong, đi theo sau lưng Ngọc Kiều ra khỏi phường liếm cung. Xác định hai người đã đi xa, Phi Duyệt lúc này mới quay sang Lý Yên. Đi, mời mạch y sư đến đây, nhớ kỹ, tuyệt đối không được để bất kỳ ai nhìn thấy, đặc biệt là quốc sư. Dạ. Khi dựt ôm đứa bé, một tay cầm lấy khăn gấm lau đi mồ hôi rỉ ra trên tráng. Không bao lâu, Lý Yên với mạch thần lại sải bước đi vào. Thần thâm kiến hoàng hậu nương nương. Mạch y sư không cần đa lễ. Mới sáng sớm đã bảo huynh qua đây, quốc sư có nói gì không? Thư duyệt đặt đứa bé lên trên giường phượng. Nương nương yên tâm, sư phụ không có ở trong đại điện. Mạch thần lại nhìn bóng lưng Phong phi duyệt, Thủy chung vẫn không hiểu tại sao nàng đối với mạch tu lại không tin tưởng đến thế. Vậy là tốt nhất, tiểu hoàng tử cả ngày quấy khóc, bổn cung cũng không hiểu là bị bệnh hay là phản ứng bình thường vẫn phải làm phiền mạch y sư. Mạch thần lại cởi thả lót buộc trên người đứa trẻ ra, mạch tượng của đứa nhỏ suy yếu, hai ngón tay đặt lên cổ tay mạnh khảnh của nó, qua một hồi chẩn đoán thì lắc đầu. Thế nào rồi? Phi dịch cuối người tiến đến gần. Từ mạch tượng nhìn lại, cũng không đáng lo. Mạch thần lại thu tay lại, đứa nhỏ được giải thoát khỏi trói buộc, hai tay hai chân lại lập tức dung loạn. Phi Duyệt cuối đầu liếc nhìn, lẽ nào là mình đang nghi sao? Đứa nhỏ chỉ lo chơi đùa phần mình, lúc mạch thần lại đứng dậy, đột nhiên coi giật một cái, phản ứng cực nhanh nhưng vẫn không thoát khỏi ánh mắt của hắn. Dội và ngồi xuống, mạch thần lại đưa tay dán áo lên, thần sắc vốn đang hòa quảng, chớp mắt liền trở nên khẩn trương. Phi Duyệt nhìn sắc mặt của hắn, bàn tay đặt trong tay áo rộng thùng thình, cũng theo đó nắm chặt lại. Cởi hết toàn bộ y phục trên người tiểu hoàng tử ra. Mạch tầng lại ấn hai ngón tay lên trán nó Đứa bé xoay tròn hai mắt đen trắng phân mình Tay nhỏ bé nắm lấy tay áo của mình Giữa cô họng giống như là bị nứt Toàn thân lại coi giật lần nữa Chuyện như vậy cũng không phải là ngẫu nhiên Hắn từ từ về lòng bàn tay đến lòng ngực tử hoàng tử Mười ngón tay chụm lại bắt chéo Sau đó nhấn xuống Nhịp tim càng lúc càng rõ ràng phi diệt dứt khoát ngồi xuống bên giường Toàn thân đứa bé rung lên một cái Mạch thần lại nắm mười ngón tay giao nhau thành quyền, chậm chậm rút về, hai mắt rũ xuống trừng lớn, nhìn Phong Phi Duyệt chậm chậm. Nàng lập tức bắt được giả khó tin trong mắt nam tử, thẳng thúc kinh ngạc như vậy, thậm chí còn mang theo dài phần sợ hãi. Rốt cuộc là chuyện gì? Có thể khiến Mạch thần lại kinh quản thành như vậy? Mạch y sư Phi Duyệt muốn dò hỏi, lại thấy hắn liếc mắt nhìn Lý Yên sau lưng một cái. Đột nhiên nàng cảm thấy bất an không thôi, khó khăn lắm mới bình ổn được thần sắc Lý yên, ngươi đi ra ngoài trông chừng. Dạ, nương nương. Cô gái giấu đi lo lắng, liếc nhìn tiểu hoàng tử trên giường, sau đó dân mệnh lui ra khỏi phượng liễm cung. Âm thanh từ đống lửa cháy truyền đến, mơ hồ hương đêm lơ lửng. Khi việc gặp công hai chân trước giường, làng váy kiều diễm phủ kính ra mặt đất âm hàng, không khí trong phượng liễm cung bị đè ép xuống thật thấp phản phức như giữa hai người cách một bức tường lớn vậy Có lời gì, đừng ngại nói thẳng. Nhẫn nhịn giây lát, Phi Duyệt lên tiếng, trời xanh thẳng tính khiến nàng không kịp chờ đợi mặt thần lại mở miệng. Nam tử gật đầu, thần sắc có hơi do dự nhìn ra ánh mắt khẩn trưng của Phong Phi Duyệt nhẹ giọng nói ra. tiểu Hoàng tử chắc hẳn là bị bệnh tim. Bệnh tim? Ánh mắt Phong Phi Duyệt mềm xuống, tiểu hoàng tử trên giường ngoại trừ bộ dáng có chút gầy gò, giống nghịch ngợm bướng bỉnh giống như những đứa trẻ bình thường khác. Nàng đưa mắt nhìn dây lá, thấy sắc mặt mạch thần lại xám quét mơ hồ cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy. Có nghiêm trọng không? Đáy mắt thâm thúy của hắn, một tia sáng cuối cùng cũng biến mất hầu như không còn. Phi Duyệt bỗng dưng căng thẳng, nhìn hắn khẽ mở môi mỏng. Bệnh tim của tiểu hoàng tử Là mắc phải từ trong bụng mẹ Dù có là người y thuật tinh thông Đối với bệnh này Cũng chỉ có thể bó tay hết cách Phiêu diệt nhìn lại đứa bé kia một lần nữa Cái gọi là bệnh tim Nếu như ở hiện đại Có lẽ chỉ cần một cuộc giải phẫu là có thể khỏi hẳn Nàng khép dạc áo trước ngực đứa nhỏ lại mười ngón tay nhẹ nhàng Cẩn thận cài từng chiếc khúc áo Thân ảnh cao lớn của mạch thần lại tiến tới Dài ba bước đến trước tấm bình phong Đứa bé này, khi dịch cũng không quay đầu, kéo chăn gấm sang đỉnh đắp lên. Bệnh tim của tiểu hoàng tử là do di truyền mà có. Mặt thần lại chấp hai tay sau lưng, hướng mặt ra ngoài điện, âm tình bất định. Động tác trong tay nàng cứng ngắt, lực đạo cầm góc chăn, từ từ dặn chặt. Có lẽ nào, dư hoàng thượng và minh hoàng quý phi, có một người bị bệnh tim? Toàn thân khẩn trương chảy mồ hôi lạnh rồng rồng. Và mắt Phong Phi Duyệt vẫn rơi lên trên người tiểu hoàng tử. Mặt Thần Lại xoay người, thấy nàng cúi nửa người xuống, bước chân hữu lực liền tiến tới. Thân thể hoàng thượng cùng Minh hoàng quý phi vốn không có bệnh gì nặng, nếu thật sự có bệnh tim, hết lần này đến lần khác chẩn đoán, ta không thể nào bỏ sót không phát hiện ra. Một câu nói của Mặt Thần Lại, không thể nghi ngờ đoàn cảnh tỉnh, Phi Duyệt sững sờ không còn khí lực chống đỡ. Cả người sụ lơ, ánh mắt trống rỗng rơi lên khuôn mặt nhỏ nhắn kia, thế nhưng càng nhìn càng thấy xa lạ. Ý cô huynh nói là... Nó... Lời nói mắc lại giữa cô họng, khó lòng mở miệng. Kỳ duyệt dù thế nào cũng không dám tưởng tượng. N nó... vốn không phải là con của hoàng thượng. mặt thần lại đối diện với da mặt kinh ngạc của nàng biến cố đến quá đột ngột khiến nàng khó có thể lập tức tiếp nhận. Chuyện này quá mất kỳ lạ. Phi diệt lắc đầu, lập tức từ bên cạnh đứa trẻ lùi ra vài bước. Sao có thể như vậy? Mạch thần lại đỡ nàng, bàn tay dính vào sau lưng nàng. Trong tình cảnh bây giờ quan trọng nhất chính là tỉnh táo. Bây giờ, điều duy nhất chúng ta có thể khẳng định chính là đứa trẻ này không phải là cốt nhục của Hoàng thượng. Về phần minh hoàng quý phi kia, Chỉ có hai loại khả năng Thứ nhất Đứa nhỏ này là của cô ta Vậy cô ta đã phạm vào tử tội Dâm loạn hậu cung Thứ hai Nếu đứa nhỏ này Là bị đánh tráo vào đây Vậy đứa bé của hoàng thượng Sợ rằng Sợ rằng Toàn thân Phong Phi Duyệt run rẩy Theo suy đoán của hắn Là không dám nghĩ thêm một bước nữa Tay mềm không tự chủ được Nắm lấy cổ tay nam tử Nàng xoay người Đợi đồng tử trong suốt ngước lên, nhìn vào đáy mắt mạch thần lại. Có phải huynh muốn nói, sợ rằng đã... Sợ rằng đã... Lời nói đến đầu lưỡi là giống hệt hắn, không thể phát ra. Mạch thần lại trở tay nắm lấy bàn tay của nàng, tay kia rơi lên đầu dai phong phi duyệt, sức lực đột nhiên đè xuống, giống như ngàn dạng cân nặng. Lúc trước, Lâm dọn từng nói, Thời điểm minh hoàng quý phi sinh con. Thái hậu hai cung chỉ lưu lại một bà đỡ, những người còn lại toàn bộ bị đẩy ra ngoài điện. Như vậy xem ra, thái hậu hai cung chắc chắn biết chuyện. Nói không chừng, chính là do bọn họ một tay bày ra. Chỉ có điều những ngày tháng qua, người trong nội cung toàn bộ đều bị cha mắt. Vừa nghe hắn phân tích như vậy, suy nghĩ giống đang rối loạn của Phong Phi Duyệt bắt đầu kết nối lại. Thế nhưng, những gì mạch thần lại suy đoán lại khiến nàng quán loạn không thôi. Chuyện này, ta sẽ không nói ra ngoài. Đây là một cơ hội trọng yếu. Một khi tìm được chứng cứ, chính là ngày đưa Minh Hoàng Quý Phi vào chỗ chết. Dù quyền thế của Thái Hậu Hai Cung có lớn hơn nữa, nếu thật sự có dính líu mà nói, nhất định không thoát khỏi tử tội. mà thần lại dỗ nhẹ gia nàng. Kẻ địch lớn nhất của Phong Phi Duyệt không thể nghi ngờ là Thái Hậu Hai Cung. Bây giờ trong tai nàng không khác nào đang cầm một quân cờ trọng yếu, mấu chốt Phải xem nàng sử dụng thế nào. Nàng không trả lời mặt thần lại mà nói ra một câu. Chuyện của đứa kẻ này, huynh dám khẳng định. Tuyệt đối chính xác. mặt thần lại nhất mực chắc chắn, ánh mắt chân thành, nghiêm túc. Đáy mắt phi duyệt thoáng qua, sương mờ mong lung. Ánh mặt trời buổi sớm hắt lên trên mặt, an hòa tỉnh tại. Một khi sự thật bị phơ bài, hoàng đế phải đối mặt, Không chỉ là vấn đề đứa trẻ này, quan trọng nhất chính là cốt nhục của mình, thập tử, nhất sinh. Trước mắt, quan trọng nhất chính là tìm được chính cứ. Nàng tỉnh táo vô cùng, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi nghiêng, liếc nhìn đứa bé trên giường một cái. Nếu nó không phải hoàng tử, ta tuyệt đối không thể giữ nó bên cạnh hoàng thượng. Tâm tư Thái hậu hai cung trước giờ tỉ mỹ Muốn tìm ra một chứng cứ bị bỏ sót, ta sợ rất khó. mặt thần lại lắc đầu, nói ra lo lắng trong lòng. Sự thật bày ngay trước mắt, chúng ta cần chỉ là thời gian mà thôi. Phi Duyệt khoanh hai tay trước ngực. Thái hậu hai cung cho rằng có thể mượn sinh thần của hoàng tử mà củng cố địa vị sau lưng, lại không biết chính là lòng tham này khiến bọn họ tự trôn tai quả xuống chân mình còn người giấu ảm đạm của nàng dần dần tỏa sáng lấp lấy, cho dù không lay chuyển được thái hậu, ít nhất có thể kéo minh hoàng quý phi xuống. tâm tư phi duyệt kính đáo nhưng khi nhớ đến gương mặt tuấn tú cao ngạo của hoàng đế lại lần nữa trầm xuống. nàng nghĩ đến động tác dụng dài của hoàng đế khi dài dạt ôm lấy đứa bé kia, càng nghĩ đến hắn dịu dàng nói rằng muốn đem đứa bé cho nàng nuôi dưỡng, mỗi một động tác. Đầu là lần đầu tiên người làm cha được trải nghiệm. Mặc dù không hề đúng quy cách, nhưng đủ để khiến người ta ấm áp cảm động. Hai tay cha kính gò má, bí mật này, nàng sớm muộn cũng phải dạch ra. Bây giờ nghĩ đến đã thấy khó khăn mở miệng. Nàng càng không dám nghĩ đến sau này, nếu thật sự đi đến một ngày đó, mình phải mở miệng như thế nào đây? mặt thần lại Khi việc gọi tên của hắn,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 các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 45 dụ quân hoa, hẹn gặp lại các bạn tại truyện audio lề chuyện như lê và kỳ sau. thân ái, chào tạm biệt.